các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t trường trung học cơ sở đang quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn dpp chuyên kinh doanh và chăn nuôi cá sấu chăn đà điểu trên đường hà huy giáp phường thạnh lộc quận 12 điều tra viên nắm được vào trưa h a t h á n g 4 n ă m 2010 nạn nhân đang dự lễ tại trường thì bất ngờ có một cuộc gọi điện thoại nạn nhân lấy xe gắn máy chạy đi và kể từ lúc đó Hi A không đến trường cho đến ngày phát hiện xác Hi A trong bao tải. Ngoài ra sau khi bị sát hại nạn nhân đã bị mất hai nhẫn vàng đeo tay, một xe gắn máy, click, hai thẻ atm và bị rút tiền. Điều tra tại trường nhưng cũng không phát hiện được ai gọi cho Hi A và Hi A đi đâu sau cuộc điện thoại đó. Mọi manh mối về hiện trường chính hoàn toàn bế tắc. nên điều tra viên tập trung tìm hiểu ở công ty trách nhiệm hữu hạn DVP. Một vết máu phát hiện trên tường tại lầu 1 của công ty này, nhưng khi giám định thì đó không phải là vết máu của Hi A mà của Nia em ruột của Hi A. Bằng biện pháp nghiệp vụ, điều tra viên phát hiện được số điện thoại gọi đến cho Hi A vào trưa 21 tháng 4 năm 2010 là số điện thoại công cộng ở địa chỉ. 17 1 trên Lê Đức Thọ, phường 17, quận gò vấp. Xác minh địa chỉ trên là nhà của ông nkh 66 tuổi, có xây 7 phòng trọ cho 20 người thuê. Nhưng sau khi kiểm tra cũng không liên quan gì. Thông tin về hung thủ ngày càng mịt mờ. hé lộ. Trong lúc đang bế tắc, thì điều tra viên nhận được cuộc điện thoại vô cùng quý giá của người bản thân nạn nhân. về việc vô tình phát hiện một cặp nam nữ đang sử dụng chiếc xe gắn máy của Hi A, người bạn cố bám theo, đồng thời gọi điện cho điều tra viên xuống mời về làm việc. Chủ xe khai mua chiếc xe này của một người thanh niên ở phường 6, quận gò vấp, giao bán trên mạng. Có cung cấp số điện thoại di động của người bán, nhưng điều tra viên liên lạc thì không có tín hiệu. Bế tắc nối bế tắc. trên cơ sở những thông tin chứng cứ mà trong nhiều tháng điều tra viên, trinh sát thu thập được, ban chuyên án đánh giá lại và nhận định chắc chắn hiện trường chính xảy ra ở phường 6, quận gò vấp. nhưng địa bàn phường 6 rộng mênh mông với hàng vạn nhân khẩu nên quyết định dùng biện pháp loại trừ bằng cách nhận dạng. trong vòng một tuần, điều tra viên, trinh sát của đội trọng án tiến hành cho người mua xe. nhận dạng hàng ngàn thanh niên qua ảnh đã từng đang sinh sống ở phường 6 và cuối cùng người mua xe cũng nhận ra được thanh niên bán xe tên là nguyễn hữu tú 22 tuổi quê quảng nam tiến hành khám khẩn xét căn nhà tú thuê trên đường lê đức thọ phường 6 quận gò vấp vừa để ở vừa mở cửa hàng photocopy thì căn nhà này đã sửa chữa mới cho người khác thuê mở quán cà phê nghĩa là hiện trường chính nếu ở địa điểm này cũng đã bị xóa mọi dấu vết đến thời điểm này cơ quan công an vẫn chưa dám khẳng định tú là hung thủ bởi có thể tú là người mua xe lại của hung thủ để có chứng cứ rõ ràng hơn điều tra viên cho tiến hành xác minh người đến rút thẻ atm của nạn nhân sàng lọc cả trăm khách hàng cuối cùng điều tra viên cũng xác định tú chính là người hai lần đến rút tiền của nạn nhân tại buồng atm ở quận gò vấp để chắc chắn điều tra viên tiến thêm một bước nữa tìm bạn gái của tú xác minh gối ôm thú nhồi bông đựng trong bao tài cùng xác nạn nhân có liên quan gì đến tú hay không bạn gái của tú xác nhận gối ôm trên là của tú ngay lập tức một tổ trinh sát lên đường ra quảng nam tiếp cận nhà của tú nhưng hắn không có ở nhà Cơ quan cảnh sát điều tra đã có trong tay đầy đủ chứng cứ khẳng định tú là nghi can số 1 nên phát lệnh truy nã. Báo chí đăng tin ảnh truy tìm hung thủ nhưng vẫn không có thông tin gì về tú. Đến hết hạn kết thúc điều tra nhưng cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa bắt được hung thủ nên phải tạm đình chỉ điều tra. Hung thủ lộ diện trong quá trình điều tra. Điều tra viên rất bất ngờ về nhân thân của hung thủ này. Tú là người ăn học đàng hoàng, sinh ra trong một gia đình gia giáo ở huyện núi Thành, Quảng Nam. Anh trai tú là phóng viên một tờ báo lớn ở thành phố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện a u d i o n e t